các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Tố Pha nàng quay người lại, lập tức vô thanh vô thức, có biết khi nào hắn đã đến phía sau nàng, dọa nàng lùi nhanh lại một bước. Anh làm gì vậy? Nàng trừng mắt kêu lên, thực là không thích cảm giác kinh ngạc giật mình. Ở lại giúp anh một chút, đừng đi nhanh như vậy mà. Hắn đột nhiên cầm lấy tay của nàng, làm cho nàng kinh hoàng cực độ. Anh làm cái gì vậy? Nàng cố bỏ tay của hắn ra. Càng lên bức tiếp là muốn rời khỏi nơi này Phía trước hắn không có đường Nàng đành phải hướng sang phía khác Không biết hắn cất bước một cái Nhé mắt lại chặn đường đi của nàng Hạ tử dực, Anh rốt cuộc là muốn làm gì Nàng nóng ngày giận dữ mà hết hắn Ngồi xuống đi Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện Là nói chuyện gì chứ Anh còn đang bệnh Sẽ nên có một bộ dáng bệnh nhân Ăn no thì phải uống thuốc Uống thuốc xong thì phải nghỉ ngơi Em này mai còn phải đi làm Cũng không có thời gian để cùng anh nói chuyện phím đâu, cho nên mời anh hãy mau tránh ra. Nàng tức giận nói. Em là đang sợ cái gì chứ? Hắn nhìn thẳng vào phía nàng hỏi, Sợ ư? Nàng trừng rối mắt mà nhìn hắn. Nếu không phải là sợ, em về sao lại muốn đào tàu hả? Em không nghĩ rằng mình đang muốn chạy trốn. Hắn về mặt tỏ vẻ biểu tình hiểu rõ, trầm mặt không nói gì mà nhìn nàng. Nàng tức lên, đem ví hướng tới sofa mà quăng một cái, đặt mông An vị ngồi xuống. Rồi do đó hai tay khoanh ở trước ngực trừng mắt nhìn hắn nói. Tôi đợi rồi, anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Nghĩ đến nàng sẽ không sợ hắn đâu. Mà như vậy cũng tốt, đem sự tình một lần tài quyết cho xong, thuận tiện, gọi người đại diện quán hắn đến mà xử lý. Hắn cũng không cần phải làm cho chắc tuyệt phong tê bị uy hiếp nàng, lợi dụng nàng thêm một lần nữa. Hắn không lựa chọn ngồi ở đối diện nàng, ngược lại ngồi vào vị trí bên người nàng, làm cho nàng thân thể cứng đỡ một chút. Nhưng là nàng suy nghĩ, nàng thua sức cũng không chịu thua tinh thần. Dám ho một tiếng, thông thông cổ họng, chính là thoáng một chút điều chỉnh, mà hướng ngồi, làm cho chính mình có thể tiếp tục trận mắt hướng tới phía hắn. Chuyện về năm đó, anh nghĩ Anh theo em một câu thật là xin lỗi. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, thong thả mà mở miệng nói. Nghe thế vậy, lăng vị ương càng người cứng đờ, vẫn bất động thanh sắc, lấy ngữ điệu bình thản mà mở miệng nói. Năm đó ư? nằm đó có chuyện gì em cũng đã quen rồi cho nên anh cũng không cần phải nhắc lại không được hắn thì nhưng lại lắc đầu cự tuyệt nàng rất muốn thét lên trái tay nói rằng nàng không muốn nghe chuyện hai người bọn họ năm đó đối với nàng mà nói là không chịu nổi nhưng với hắn mà nói hẳn là tự như qua cầu rút vắn đảo mắt liền nhanh quên không còn một mảnh mấy trúng không phải hay sao hắn rút cuộc là muốn cùng nàng nói chuyện gì đây là thực xin lỗi ư nàng thật sự không hiểu câu thực xin lỗi này của hắn Chốt cuộc là vì cái gì đây? Là chuyện không thích nàng, lại cùng nàng kết giao hay sao? Hay là trong lúc kết giao, luôn quên mất sự tồn tại của nàng, thử duyên để nàng chờ đợi, lại cho tới bây giờ mới nói qua một câu thực xin lỗi là chuyện này sao? Hay là giả tạo, tùy theo ý của các bằng hữu của hắn, mà lấy nàng ra làm trò cười, lại chưa bao giờ ngăn cản, ngược lại còn gia nhập cùng bọn họ nữa. Càng giả tạo hơn nữa là Thủy chung chưa từng hướng tới nàng thời nhận một lần nào. Lúc trước, Hắn sở dĩ cùng nàng kết sao Đơn thuần chính là bởi vì đánh cửa cùng với người khác Hắn rốt cuộc có biết hay không Nàng năm đó Chọn chủ động bương tha cho hắn Chủ động mở miệng cùng với hắn nói lời chia tay Chính là bởi vì đã biết chuyện tàn khốc này Mới không thể không chất tâm với hắn Nếu hắn thích nàng một chút Như vậy nàng sẽ có khả năng Cố gắng hết sức Làm cho lòng người kia chậm rãi mở rộng một chút Làm cho hắn thêm thích nàng hơn nữa Nàng có tin thường chính mình là có thể làm điều đó Nhưng nguyên lai, like, hắn đối với nàng nổi điểm là không có ý tứ Loại sự tình một cây làm chẳng nên non Thì bảo nàng như thế nào mới có thể tiếp tục cố gắng đây Hơn nữa, hắn rất là coi thương nàng Cùng tự duyên lấy nàng ra làm trò cười Chờ đợi hắn rất là lâu Bao nhiêu chuyện làm cho trái tim nàng thương tổn Đã là làm chứng cứ Nếu nàng thật sự không biết đường lui bước như vậy Thật là tổn hại mình thêm Mở giây tiếp theo Lăng vị ương đột nhiên hoàn hồn Sự tình đều đã qua 10 năm rồi Vì sao nàng vẫn còn nhớ rõ cái sự tình và cảm giác lúc đó chứ? Nàng nghĩ rằng mình đã quên, nghĩ đến chính mình đã không thèm để ý. Kết quả, về tương trong lòng vẫn căn bằng là âm ỉ chưa từng lành. Khi đó anh còn rất là trẻ. Bởi vì tài hoa ra sao? Mà rất được hoan nghênh, Mới có thể tự cho rằng mình là siêu Phàm tự cho mình là dài sang, không thấy rõ được thị phi đúng sai. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Đôi mắt tràn đầy sự riêng lỗi ngóng nhìn nàng nói thật là rõ ràng. Đối với chuyện cùng với bằng hữu đem em ra đánh cược, anh cảm thấy thực sự là có lỗi. Vậy ra hắn hiểu được nàng đã biết chuyện này rồi sao? Cho nên hắn thực xin lỗi là vì chuyện này ư? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net